Chúng tôi không ăn tối ở nhà hàng Tây sang trọng hay quán lẩu nướng đắt tiền. Đình Nam đi theo chỉ dẫn cho tôi tới quán cơm tấm địa hạ giá bình dân. Tôi có chút lo lắng cho Đình Nam và Tommy. Hai bố con của anh ở nước ngoài đã lâu, phong cách sinh hoạt khác giới trong nước nên sợ rằng sẽ không quen với quán ăn kiểu như thế. Dường như nhận ra được sự lo lắng của tôi, Đình Nam giơ tay lên ra hiệu cho tôi. Anh ở Việt Nam Lên năm lớp 70 mới sang Canada đó Mấy quán ăn kiểu này còn lại gì nữa Anh nói vậy tôi mới yên tâm hơn Nhưng vẫn không quên nhìn sang Tommy Và hỏi thằng bé Tommy Con thấy quán ăn này thế nào Tommy mãi mê ngắm nhìn đường phố Vì bàn ăn của chúng tôi trên dĩa hạ Thằng bé thích thú quay sang nói với tôi Quán này hay quá Tuy không đẹp như mấy quán bố hay đưa con đi ăn Nhưng mà nó sang hơn hẳn Vì vừa ăn vừa được ngắm đường phố Và nhìn mấy anh chị bên kia trượt patin Câu nói ngây ngô của Tommy Làm cho tôi và Đình Nam không nhìn được cười Tối hôm đó chúng tôi đi ăn Và đi chơi khá nhiều nơi Tất cả đều ở những nhà hàng quen thuộc Của đường phố Việt Nam Thật may dù Tommy được Đình Nam nuôi dưỡng Ở môi trường giáo dục con nhà giàu, nhưng mà thằng bé không hề ghét bỏ những nét văn hóa dần dã của Việt Nam. Thậm chí, còn tỏ ra vô cùng thích thú. Đến 11 giờ, Tommy ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, chúng tôi mới lên xe ra về. Bố Kevin, mẹ Cassie, chúng ta về nhà ngủ thôi. đình Nam vừa lái xe, vừa nhìn vào gương chiếu hậu xem con trai. Tommy, Con nhớ bố nhắc gì không? Về Việt Nam, con phải gọi bố mẹ bằng tên tiếng Việt. Nhưng mà bố cũng gọi tên con bằng tiếng Anh kia mà. Tommy nhanh nhậu đáp lại, làm đình Nam cứng hồng. Anh hắn dòng một cái, tránh đi dễ xấu hổ. Được rồi, là do bố sai. Từ giờ con phải gọi bố là bố Nam và mẹ Quỳnh. Còn bố thì sẽ gọi con là Minh. Cả họ và tên gì của con là Vũ Đình Minh. Nhớ chưa? Tommy gật đầu, nhưng mà sau đó lại lắc đầu ngoài ngoại Thôi, bố mẹ cứ gọi con là Tommy đi. Coi như đó là tên ở nhà của con, chứ gọi Minh nghiêm túc quá. Nhóc con có tí tuổi mà như ông cụ non phàn nàn suốt ngày. Tôi đứng bên, cười không ngậm được mồm giới màn đối đáp trẻ con của hai bố con Đình Nam. Bởi vì Tommy bám tôi nên tôi về nhà của Đình Nam. Dỗ thằng bé ngủ xong thì mới xuống và đi về nhà mình. Đình Nam chủ động ngỏ lời đưa tôi về. Thật mây, vì em không ngủ quên như chiều nay. Anh thôi đi được không? Trêu em suốt. Trên xe, tôi chợt nhớ rằng chuyện lúc chiều, định hỏi Đình Nam nhưng vì ngủ quên, chưa có cơ hội để hỏi. À đúng rồi, lần này anh về nước có chuyện gì quan trọng lắm, phải không? Nụ cười trên môi đình nam cứng lại khi nghe tôi hỏi như thế. Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn thẳng về phía trước. Mãi lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời tôi. Em có nhớ những gì anh từng nói với em khi chúng ta ở Canada không? Lần này anh về Việt Nam để thực hiện kế hoạch đó. Tôi đã được nghe về kế hoạch của đình nam. Thời điểm 3 năm trước Tôi nghĩ nó thật sự vĩ đại Bởi vì anh biết Mình làm gì Và cần phải làm gì Không như tôi Trên dên vô định Nhưng mà bây giờ Ngồi chiêm nghiệm lại Tôi mới thấy suy nghĩ khi đó của mình Thật ấu trĩ Tôi thở dài một tiếng Trả thù Có thật sự khiến anh hạnh phúc không? Có những chuyện Nếu làm Có lẽ sẽ không vui Nhưng nếu không làm thì chắc chắn càng không vui hơn nữa. Đình Nam nói như thế, tôi biết, phải khuyên nhủ anh thế nào đây. Đây là kế hoạch Đình Nam đã ấp ủ mấy năm qua, lần này quyết tâm thực hiện nó, anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, nên tôi có tác động thế nào cũng không thể làm lung lay ý định trả thù của nấy. Em chỉ mong anh đừng làm tổn thương tâm mi. Vì mục tiêu đình Nam hướng đến trong kế hoạch trả thù lần này là ông nội gia bác của Tommy, cũng chính là gia đình anh ghét bỏ mấy mươi năm nay. Từ lúc tôi về Việt Nam đến vợ, tôi phát hiện ra được một quy luật của bạn tôi. Tháng nào nó cũng tổ chức sinh nhật cho mấy đứa sinh tháng ấy. Ngoài ra còn có 7749 cái kèo to nhỏ, không vì lý do gì. Cứ vui là hẹn. Được cái công việc của chúng tôi đã bước vào giai đoạn ổn định không còn như thời sinh viên vừa ra trường đã lao đầu vào kiếm việc nên giờ đây có thời gian dành cho nhau hôm nay là sinh nhật của Nguyệt chồng đại gia nên Nguyệt chẳng ngần ngại chi tiền bao cả đám đến nhà hàng sang trọng tổ chức sinh nhật đó là một nhà hàng ngoài trời mang phong cách châu âu sân vườn khá rộng các bàn ăn được xếp khá xa nhau nên mỗi bàn không bị ảnh hưởng bởi những bàn xung quanh đến những nơi sang trọng như thế Tôi phải ăn mặc thật cẩn thận một chút cho hợp với không gian. Khác giới phong cách, áo không sở, blazer, vào quần âu mỗi khi đi làm. Hôm nay tôi diện bộ váy kiểu dáng Hàn Quốc. Đơn giản nhưng không kém phần sang chảnh. Lúc đi vào trong nhà hàng, nhân viên dẫn tôi tới bàn ăn. Mới đi được một nửa đường thì chợt có cái gì đó và vào chân. Tôi cúi xuống xem. Không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Mẹ! Một tiếng mẹ có thể đoán được người đụng phải tôi là ai. Thằng nhóc Tommy ngay khi thấy tôi đã ôm chặt lấy tôi. Cái mùi tru lên, liền hỏi liên hồi. Mẹ ăn tối ở đây sao? Hay mẹ đến tìm bố con Tommy? Tôi xoa đầu thằng bé. Mẹ đến ăn sinh nhật bạn mẹ. Bố đâu sao con lại chạy nhảy ở đây thế? Con vừa đi vệ sinh. Khi quay lại... Thì không nhớ bàn ăn của mình ở đâu Vậy thì con phải hỏi mấy cô chú nhân viên chứ Họ sẽ chỉ đường cho con Cậu nhân viên đứng cạnh tôi nghe thấy thế Liền dãy tay gọi bạn nhân viên khác tới Nói với cậu ta dẫn Tommy về bàn ăn của mình Nhưng vì gặp được tôi Nên Tommy nhất quyết không chịu theo bạn nhân viên đó Nó cứ phụng phịu đòi tôi dẫn đi tìm bàn ăn Dù có dỗ thế nào thì Tommy nhất quyết bám dính đấy tôi Nên tôi đành phải đồng ý với thằng bé Tommy không biết tên người đặt bàn là ai Nên làm khó cho mấy bạn nhân viên Thằng bé dựa theo trí nhớ Miêu tả khung cảnh xung quanh Thật may Bạn nhân viên đó nhảy số nhanh Nên đã xác định được vị trí Mà Tommy miêu tả Bạn nhân viên đi trước dẫn đường cho tôi Dắt tay Tommy đi sau Dựa đi Dựa không quên nhắn tin cho Nguyệt Báo rằng tôi đến muộn một chút xíu Trong lúc tôi còn chăm chú lắng nghe mấy câu chuyện con nít của Tommy, chúng tôi đã đến bàn ăn của thằng bé từ bao giờ. vừa mới ngẩng mặt lên, nụ cười trên môi của tôi cứng lại. Cuộc trò chuyện của những người trên bàn ăn đó cũng ngắt quảng. Tôi nhìn họ, và họ lại nhìn tôi. Mấy con mắt nhìn nhau, không giấu nổi kinh ngạc. Không khí kỳ quái, càng trở nên nghẹt thở hơn khi Tommy cất tiếng nói. Ông bà nội... Đây là mẹ quên của con." Câu nói của Tommy như ném một quả bom xuống khoảng không gian yên tĩnh, ai nấy đều thảng thuốc, bất ngờ. Nhưng tôi chỉ chú ý đến ánh mắt của một người đàn ông. Hoàng Phúc ngồi đó, dáng vẻ ung dung, điềm đạm. Khi tôi xuất hiện cạnh Tommy và được nói giới thiệu là mẹ, anh chỉ nhìn lướt qua một cái, rồi nâng ly rượu trên bàn đưa lên miệng, nhấp môi một cái cứ như việc tôi xuất hiện ở đây dù là thân phận gì đi chăng nữa anh cũng không quan tâm nếu không phải mọi tâm tư của tôi đều đặt lên người đàn ông này vì câu nói hứa hẹn của anh trước đó thì khó có thể nhận ra một cái nhíu mày nhẹ của anh chỉ diễn ra trong một tích tắc đây là tình huống không mong muốn tôi định lên tiếng giải thích thì Thùy Linh đã chen miệng nói trước Đình Nam cô gái này là em dâu sao Sao không chịu giới thiệu cho mọi người trong nhà thế? Có thể nói, người duy nhất bình tĩnh chính là Đình Nam. Anh ấy tự tốn xoa đầu Tommy, nhét đuôi mày lên, trả lời Thùy Linh. Chẳng phải thằng bé đã thầy tôi giới thiệu rồi sao? Tôi cảm giác Thùy Linh chỉ sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, chỉ ta không ngừng thêm dầu vào lửa. Hóa ra... Đây là người khiến em xích không định về gặp mặt gia đình. Nhưng mà cho chị hỏi, em có biết về quá khứ của cô ấy không? Quá khứ quan trọng sao? Nếu chị để ý đến quá khứ như vậy, thì nên biết anh Hoàng Phúc đã từng có vợ đó. Chuyện của bọn chị đương nhiên khác rồi. Chị và Hoàng Phúc là yêu nhau thật lòng. Hơn nữa, còn có con. Thế em và Phương Quỳnh, Thì có khác gì nhau chứ Vừa nói Đình Nam vừa đứng dậy Anh ấy cố tình đứng sát vào người tôi Một tay đặt nhẹ lên eo Và không quên kéo Tommy lại gần Hành động của anh như lời khẳng định rằng Ba người chúng tôi Chính là người một nhà Tôi bị xoay quần như con robot Theo từng câu nói của Đình Nam Khi tôi định phản kháng Thì anh ấy siết chặt lấy eo tôi Ghi sát vào tay Thì thầm một câu Chỉ cả hai nghe thấy Hãy nghĩ cho Tommy Nhìn xuống Tommy Vẫn không hiểu tình huống trớ trèo Đang xảy ra trước mắt Thằng bé vẫn cười toe toét, Mà một giây phút nào đó Tôi không nỡ từ chối lời đề nghị của đình nam Tôi nào có lường trước được rằng Chỉ vì phút do dự đó của mình Lại gây ra hiểu lầm lớn Cho người nào đó Một tiếng động mạnh của ly rượu Trong tay hoàng phúc đặt lên bàn Kéo lại sự chú ý của tôi Lúc đó anh đã đứng lên, rời khỏi bàn ăn mà không một tiếng chào. Thùy Linh thì vô cùng vui vẻ trước tình cảnh hiện tại. Chị ta không ngừng nhoãn miệng, cười khiêu khích tôi. Thứ chuyện rắc rối này, chưa thể đi tới hồi kết, Bởi vì còn có sự có mặt của bố mẹ Hoàng Phúc. Đến nước này thì bác Thoa không kiềm chế nổi nóng giận, đứng bật dậy, đập tay lên bàn. Nhưng vì một cái quát mắt của bác trai, Nên bác Thoa mới chịu ngồi xuống. Nhưng không gì như thế mà bác ấy bỏ qua cho tôi. Bác chỉ tay vào tôi, giảm tông giọng xuống một chút để xung quanh không nghe thấy. Dẫn giữa chất vấn đình Nam. Nam, con muốn là mẹ tức điên lên phải không? Tại sao con lại dây dưa với người phụ nữ này? Con có biết cô ta là ai hay không? Cô ấy là mẹ của Tommy. Có phải... Mày đang lừa mẹ phải không? Mẹ thử nghĩ xem. Tommy năm nay đã 2 tuổi. Đình Nam chỉ thả một câu nói đơn giản, nhưng nó có sức chọc giận bác Thòa rất lớn. Tommy năm nay 2 tuổi, tôi đã đi nước ngoài được hơn 3 năm. Thời gian gần như trùng khớp. Không một chút sai lệch nào để chứng minh tôi là mẹ của Tommy. Bác Thòa giận tím mặt, không biết trách mắng con trai mình ra sao, nên chuyển hướng sang tôi. Cô, loại hù lê như cô, suốt cuộc gia đình tôi nở có cái gì mà cô ám từ thằng Phúc đến thằng Nam như thế? Bác gái à... Câm biển, loại đàn bà không biết sẽ gì như cô. Chúng nó là anh em đó, cô ăn nằm từ thằng anh đến thằng em. Cô không thấy ghê rợn sao? Còn tôi, tôi thấy cô thật kinh tởm, không khác gì cái loại gái rẻ mà. Bác Thòa... Dùng những lời lẽ cay nghiệt mắng chửi Tôi cay tức lắm Nhưng mà điều tôi để ý hơn là Tommy nhỏ tuổi Đang đứng đó lắng nghe Những câu nói không mấy sạch sẽ Tôi dội dàng đưa tay Bịt tay thằng bé Để cho nó quay mặt về phía mình Không để Tommy nhìn thấy cảnh Bà nội buôn những lời lẽ cay độc Mắng chửi mẹ nó Sự bảo vệ của tôi càng khiến cho bố mẹ hoàng phúc Gai mắt hơn Nhưng lại đạt được mục đích của đình nam Tôi nhận được ánh mắt rất hài lòng qua nấy. Khi tôi không biết thoát khỏi tình huống trớ trêu này như thế nào, thì Nguyệt chợt xuất hiện. Nó đi tới gật đầu chào hỏi bố mẹ Hoàng Phúc. Nói đến gia thế của chồng Nguyệt, người làm ăn như gia đình Hoàng Phúc cũng phải nể một vài phần. Thế nên, sự xuất hiện của Nguyệt chính là chiếc phao cứu sinh đối với tôi. Đình Nam biết ý, kéo Tommy về phía mình để Nguyệt Dắt tôi tránh xa khỏi gia đình đó Đi được một đoạn Nguyệt gàng tay tôi lại Hỏi chuyện Mày với gia đình đó Có phải nghiệt duyên không thế Đến cả sinh nhật tao Cũng gặp nhà đó là sao Tôi thở dài thường thược Tao cũng đang thắc mắc đây Nếu không phải chồng cũ của mày Alo cho chồng tao Thì chắc bây giờ mày đứng đó Nghe bà già kia chửi rồi Phải biết dùng lên chống đối chứ Nếu không được Thì quay lưng đi thẳng. Mắt mớ gì đứng đó nghe người ta chửi. <cười> mày không hiểu được đâu. Tình thế lúc đó còn Tommy nữa. Thằng nhóc đó là như thế nào? Có quan hệ với mày như thế nào chứ? Nói tao nghe coi. Tôi muốn tâm sự chuyện của Tommy cho Nguyệt nghe lắm. Bởi vì nó là bạn thân tôi. Nhưng mà khi nhớ tới chồng nó cũng là bạn chí cốt của Hoàng Phúc. Mà Nguyệt lại rất lanh danh vô tình kể cho chồng nghe, thì chuyện này khó giữ bí mật được. Tạm thời thân phận của Tommy là bí mật, không đơn giản là gì Đình Nam, mà cũng là gì thằng nhóc và gì tôi không thể nào cho Nguyệt biết. Tôi dội khều tay Nguyệt, kéo nó đi. Về bàn ăn đã, chắc mấy đứa kia đợi chúng mình lâu lắm rồi đó. Thật may, Nguyệt hào hứng với bữa tiệc sinh nhật hơn, nên nó nhanh chóng quên đi chuyện kia. Lúc về, Không hiểu sao Tommy lại tìm tôi. Nó chạy tới hỏi thầm tôi, không ngừng oán trách, ông bà nội quá đáng, cứ liên tục la mắng tôi. Sự xuất hiện đường đột của Tommy và tiếng gọi mẹ thu hút ánh nhìn của mấy đứa bạn tôi. Có thằng bạn không nhìn được, tiến đến xoa đầu thằng bé và hỏi. Con trai của mày và chồng cũ sao? Nhận ra rõ lắm à? Tôi lương lẹo lại hỏi. Đoán bừa thôi, thằng nhóc này đẹp trai phết. Tôi hất tay thằng bạn ra Rồi nói với mấy đứa còn lại Chúng mày về trước đi Tao có chút việc Đuổi bọn tao đi nhanh thế Chuyện này chưa trang ngô ra khoai đâu đó Có gì nói sâu, mau đi đi Phải nói hết nước hết cái Đám bạn thân của tôi mới chịu rời đi Nhưng mà không đứa nào quên để cho tôi Một cái nhìn cảnh cáo Trước sau gì chúng nó cũng sẽ tra hỏi đến khi nào tôi chịu khai ra mới thôi. Sau khi các bạn tôi ra về, tôi cúi xuống hỏi Tommy. Bố con đâu? Bố đang đi lấy xe mẹ à? Thì mà dẫn con ra xe bố nhé. Thằng nhóc Tommy gật đầu như bổ củi. Vừa vào đến bãi đổ xe, Tommy chạy trước, kéo tay tôi đi sau nó. Khi đến chỗ dừng xe của đình nam, Thì chẳng thấy anh đâu Tommy chạy xung quanh tìm anh Bởi vì thằng bé vẫn ở trong tầm mắt tôi Nên tôi khá yên tâm Tôi định nhấc máy gọi Chợt nghe thấy tiếng bịch một cái ở gần đó Chưa xác định được âm thanh đó phát ra từ đâu Tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện Của hai giọng nói quen thuộc Muốn tính kế gì Thì đến tìm tôi Đừng lợi dụng cô ấy như thế Nếu giờ em không muốn thì sao đây Đây không phải là lời nhắc nhở Mà là cảnh cáo Về nước, con nghĩ rằng có thể sống yên với tôi sao Trước sự nghiêm nghị của Hoàng Phúc Đình Nam không biết sợ là gì Cô ấy còn bật cười khoái chí Hình như có chút hiểu lầm ở đây Phương Quỳnh là mẹ của Tommy Làm sao em lợi dụng cô ấy được chứ Phải không, anh trai Cánh tay ghi trên cổ Đình Nam Càng siết mạnh hơn Cậu vẫn muốn nhận với tôi sao? Đây là sự thật. Anh chấp nhận đi. Anh không bảo vệ được cô ấy. Thì ngoài kia, có hàng tá người có thể làm việc đó. Em cũng không phải ngoại lệ. Nếu anh không tin Tommy là con trai của Phương Quỳnh, anh có thể điều tra cuộc sống của cô ấy mấy năm ở Canada. Chắc chuyện này không khó với anh. Chứng kiến cảnh này, tôi cảm tưởng như nếu mình không đứng ra ngăn cản, nhất định Hoàng Phúc sẽ không chừng chừ tặng thêm cho Đình Nam một cái đấm thật đau. Đang lúc căng thẳng thì Tommy chạy về phía này. Mẹ ơi, tìm thấy bố rồi. Bố già bác đang làm gì thế? Có trẻ còn xuất hiện, Hoàng Phúc vội thu tay lại. Anh không để ý đến hai bố con Đình Nam mà đi về phía tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo đi. Nhưng mới đi được vài bước. Đã bị câu nói ngây ngô của Tommy níu chân. Bố ơi, vừa nãy con gặp mẹ ngoài cửa hàng đó. Mấy cô chú bạn mẹ hỏi Tommy có phải là con của mẹ và chồng cũ không? Thế chồng cũ là gì vậy bố? Có phải là bố không? Hoàng Phúc quầy ngoắt người lại. Anh hùng hổ tiến tới, kéo Tommy lại gần mình. Dùng ánh mắt, soi xét nhìn thằng bé một lượt từ đầu đến chân. Vì tâm trạng bực dọc, sắc mặt của Hoàng Phúc hơi đáng sợ, khiến Tommy khóc ré lên. Tôi phải chạy tới kéo thằng bé ra. "Có gì từ từ đói, anh làm vậy Tommy sợ đó." "Phương Quỳnh em đi theo tôi." Hoàng Phúc đi cho tôi cơ hội từ chối. Hoàng Phúc chưa cho tôi cơ hội từ chối, đã lôi sần sệt tôi đi. Vậy là tôi phải đẩy Tommy giao lòng Đình Nam mới yên tâm rời đi. Hoàng Phúc ép tôi vào trong xe của anh, anh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái. Anh không đi ngay, bực dọc kéo chiếc cà vạt và cởi hai hàng cúc áo bên trên. Nói đi, Tommy là con trai của chúng ta phải không? Chất giọng trầm ấm, ẩn nhẫn, trong đó ngọn lửa tức giận khiến cho câu nói mang sức nặng vô hình, đủ khả năng bóp nghẹn cổ tôi. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Cố tỏ ra bình thẳng, đáp lại anh. Dựa vào đâu? Anh khẳng định điều đó. Năm ấy, hai ngày trước khi em rời đi, chúng ta đã phát sinh quan hệ. Năm nay Tommy đã hai tuổi, thời gian gần như trùng khớp. Anh nhớ rất rõ lần đó. Năm ấy, sau hôm anh say rượu và từ chối tôi, khoảng mấy ngày sau anh cũng mang bộ dạng say xỉn trở về Và lần đó không hề đẩy tôi ra Cứ ngỡ rằng đêm ấy Vì anh say quá nên nhận nhầm người Chúng tôi mới xảy ra quan hệ Nào ngờ Hoàng Phúc vẫn nhớ như in Hoàng Phúc nhìn tôi từ nãy giờ Đôi mắt sắc như diều hâu nghiêm chặt lên khuôn mặt tôi Tôi biết Anh đang quan sát biểu cảm của mình Để biết tôi nói thật hay nói dối Con mắt của người đàn ông này Rất tin tưởng, Vậy nên từ lúc ngồi vào trong xe Tôi không dám nhìn trực diện nói chuyện với anh. Quỳnh, trả lời tôi. Anh gằn giọng một cái nhắc nhở, dường như sự kiên nhẫn của người đàn ông này sắp bị thiêu đốt. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin đây. Bà năm trước, tôi quyết định dứt áo ra đi, nghĩa là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh. Và biến anh trở thành quá khứ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không giữ lại thứ gì liên quan tới anh. Kể cả đứa con của anh Có nghĩa là Nếu có thai Em sẽ bỏ nó đúng không Hoàng Phúc không đủ bình tĩnh Nói cho tôi nữa Bàn tay của anh nắm lấy cầm tôi Kéo mạnh lại đối diện với anh Trong xe hơi tối Ánh sáng của đèn LED nhà hàng Chiếu vào trong Chỉ đủ hắt lên đôi dài của anh Dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt đó Tôi cố nhìn cho rõ khuôn mặt của người đàn ông ẩn trong bóng tối Lúc này hoàng phúc như mượn bóng đêm Chè đi sự hụt hẳn và đau khổ trên khuôn mặt Vì anh luôn tự tin ngẩng cao đầu Vì anh luôn ngang tàng kiêu ngạo Nên tôi chưa bao giờ thấy được nét mặt này của anh Tôi giật mình khi thấy hoàng phúc như thế Cảm tưởng như nếu tôi nói thêm một câu tổn thương nào nữa Nó sẽ khiến cho anh suy sụp hoàn toàn Nhận được cái nhìn chăm chăm của tôi Hoàng Phúc biết rằng mình đã để lộ quá nhiều cảm xúc. Anh nhích người về phía sau một chút, tiếp tục giấu mình trong bóng tối. Quỳnh, đừng để tôi lặp lại câu hỏi lần hai. Tôi mấp máy môi, gượng gạo đáp anh. Còn tôi, không thể cùng cha khác mẹ chứ đứa trẻ khác. Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hoàng Phúc, chỉ nói thế để anh suy đoán. Cứ ngỡ rằng anh sẽ tức giận, và mắng chửi tôi độc ác, nhẫn tâm. Nhưng không, Hoàng Phúc ngồi trở lại vị trí ghế lái của mình, đấm mạnh lên chiếc vô lăng một cái. Cửa xe được mở ra, Hoàng Phúc chầm điếu thuốc lên, quay mặt ra ngoài hút thuốc. Lúc này ánh sáng bên ngoài đã len vào trong xe, tôi có thể nhìn rõ gương mặt của anh thêm chút nữa. Trong làng khói thuốc, nét mặt mệt mỏi của anh chưa bao giờ được hạ xuống. Đôi mày nhíu lại nãy giờ không buông. Dù vậy, tôi không có tâm trạng để ý tới anh quá nhiều vì mình bị sặc khói thuốc. Tiếng họ của tôi đã kéo lại sự chú ý của Hoàng Phúc. Anh quay người lại, vội dập tắt điếu thuốc và gạt tàn bên cạnh tay lái rồi mở cửa sổ phía tôi ra. Xin lỗi, tôi không để ý tới em. Khi anh dập điếu thuốc, tôi có thể để ý thấy chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc suốt cuộc anh quên chưa đổ gạt tàn hay là hút nhiều tới mức gạt tàn nhanh chóng được lấp đầy như thế trong vô thức tôi lên tiếng nhắc nhở anh anh hút thuốc ít thôi bàn tay đặt trên dù lăng của Hoàng Phúc gượng lại anh quay sang nhìn tôi ánh mắt có chút tò mò chờ đợi thấy vậy tôi lập tức chống chế giảng viên nên làm gương một chút đi Hoàng Phúc lắc đầu cười khổ. Còn tưởng em sẽ lo lắng cho sức khỏe của tôi chứ. Anh nghĩ nhiều rồi đó. Thấy cuộc nói chuyện của cả hai rơi vào tĩnh lặng, tôi vì một cái cớ rời khỏi xe của anh. Có lẽ vì bố mẹ anh đang ở đây nên Hoàng Phúc không ngang ngược níu kéo tôi. Chúng tôi không nói lời tạm biệt, nhưng mà sau khi đi được một đoạn, tôi nhận được tin nhắn của Hoàng Phúc. Tránh xa đình nam ra. Nó không an toàn như em tưởng tượng đâu. Đây là một lời nhắc nhở hay là mệnh lệnh. Tôi quay phát người lại nhìn về phía xe của Hoàng Phúc. Nó vẫn im liềm đổ ở đó như một con báo đen. Tôi không biết được Hoàng Phúc nghĩ gì mà lại nhắn cho tôi những dòng tin nhắn ấy. Vì kính xe một chiều nên bên ngoài không thể biết được người bên trong đang làm gì. Nhưng mà chắc chắn Hoàng Phúc đang ngồi trong xe quan sát từng hành động của tôi. Một áp lực vô hình đè nặng lên tôi, tôi không trả lời tin nhắn của Hoàng Phúc. Đang định quay lưng, đi tiếp ra cổng bắt taxi, thì chiếc xe thể thao xanh đổ ngay trước mặt. Đình Nam bước xuống, đi tới đứng cạnh tôi. Đương nhiên, anh ấy không quên đánh mắt vào con xe đen của Hoàng Phúc. Lên ra đi, anh đưa em về nhà. Đình Nam, Không phải em có rất nhiều thắc mắc sao Lên xe đi Anh chắc chắn sẽ trả lời từng câu hỏi của em Tôi hơi nghiêng đầu sang bên trái Trong lòng hơi rối ràng Vì biết rõ ràng hoàng phúc Đang nhìn về phía này Em sợ anh ta sao Dòng điệu của Đình Nam có chút khiêu khích Đình Nam Như đã hứa Anh phải kể hết mọi chuyện cho em nghe Nói xong tôi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ Chẳng chờ đình nam nhọc con mở cửa giúp Xe dừng lại bên cạnh bờ sông Dưới chân cầu dài nhất của thành phố Này đã lên đèn Đình nam bước ra khỏi xe Ngồi trên chiếc ghế đá gần đó chờ tôi Sau khi dỗ cho Tommy ngoan ngoãn Ngồi xem iPad Tôi mới xuống xe Đi tới ghế ngồi cạnh đình nam Bây giờ anh nói cho em biết sự thật được rồi chứ Đình Nam không trả lời tôi ngay. Đôi mắt anh cứ nhìn thẳng về phía trước. Nhìn người tấp nập qua lại, nhìn dòng xe chạy bon bon trên đường. Không gian chỉ có tiếng người qua đường và động cơ xe đang vào với tiếng gió đêm. Tôi quay người nhìn sang Đình Nam. Mấy lọn tóc. Bởi vì gió mà trở nên mất trật tự. Mái tóc trụ xuống, chè đi đôi mắt thâm trầm, khó thấy ở anh. Ở góc độ này tôi nhận ra Hoàng Phúc gia đình Nam có một vài nét tương đối giống nhau Đó là sống mũi và chiếc trán cao. Sự thật, họ là anh em cùng cha khác mẹ không thể chối cãi Chỉ là tôi không ngờ mình chạy sang Canada Vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình Hoàng Phúc Cứ như có một sợi dây nghiệt duyên vô hình kéo tôi lại với gia đình đó Chạy thoát được người anh nhưng lại gặp phải người em Tôi không dục Đình Nam trả lời, kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi anh chịu mở miệng ra giải thích. Trước đây, mẹ anh là tiểu tam phá hoại gia đình của Hoàng Phúc. Khi mẹ của anh ấy, chính là vợ trước của bố, mang thai thư đến tháng cuối, thì cũng là lúc bi kịch xảy ra. vốn dĩ chỉ là thư ký, kim tình nhân trong bóng tối, nhưng vì tham vọng, mẹ anh đã không từ thủ đoạn, mà làm ra việc hèn hạ. Nhân lúc bố đi công tác nước ngoài dài ngày Mẹ anh dắt anh đến nhà chính Gây chuyện với chính thất Đưa ra bằng chứng ngoại tình của bố mẹ Và cố tình đẩy mẹ của Hoàng Phúc ngã Dẫn đến việc sinh non Về sau Anh nghe lén mẹ nói chuyện điện thoại Mới biết Bác ấy đã mất trong lúc sinh Vì mất quá nhiều máu Quá khứ của Hoàng Phúc Câu chuyện của nhà họ Là ranh giới tôi chưa bao giờ chạm đến Thật không ngờ, khi nghe người trong cuộc kể lại, nó lại bi kịch đến như thế. Gió đêm không ngừng thổi, nhịp thở của tôi cũng trở nên khó khăn, cổ họng nghẹn ứ lại khi nghĩ về tình cảnh của Hoàng Phúc khi ấy. Một đứa trẻ 10 tuổi đã mất mẹ, mất đi hạnh phúc và ánh sáng, hy vọng về một gia đình. Điều này quá tàn nhẫn đối với Hoàng Phúc. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Sau đó, mẹ của anh đường hoàng lấy làm chính thức phải không? Vậy hoàng phúc, có nợ anh cái gì đâu. Người sai là anh và mẹ anh kia mà. Sao anh lại đòi về đây trả thù anh ấy? Đình Nam, lý lẽ của anh thật vô lý. Đôi mắt của Đình Nam nhìn tôi, chuyện sàng lành lẽo. Nó như một lưỡi dao nhọn, có thể đâm thẳng vào người tôi bất cứ lúc nào. Đúng, người sai là anh và mẹ anh. Anh biết điều đó, nơi năm cấp 2 đã quyết định sang Canada sống cuộc đời mới, không tranh giành với họ. Anh tự hứa sẽ không bao giờ đặt chân về Việt Nam, cho đến khi mẹ qua đời. Nhưng sự ra đi của người ấy đã khiến anh phải suy nghĩ lại. Anh em Hoàng Phúc sẽ không tha cho anh, họ sẽ dìm chết anh và hãm hại những người bên cạnh anh để rửa mối hận năm đó. Nếu anh không phản kháng, người bị thiệt sẽ chính là mình. Nghe đến đây, tôi không biết phải mở lời khuyên nhủ Đình Nam ra sao. Trong trường hợp này, cả Hoàng Phúc và Đình Nam đều là những đứa trẻ vô tội được nuôi lớn lên trong hận thù từ những sai lầm của người lớn. Vậy mà họ đấu đá nhau thừa sống thiếu chết. Liệu có đáng hay không? Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn mũi giày chạm vào nhau. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, đáng đò mãi mới quyết định hỏi Đình Nam. Ba năm trước, người ấy giúp đỡ em là có mục đích, phải không? Không. Người ấy quá ngây thơ và lương thiện để tính toán với em. Nhưng mà sau khi người ấy mất, anh buộc phải biến em trở thành con cờ trên bàn cờ này. Tôi cười lạnh đáp anh. Anh lợi dụng lòng tin của em, lợi dụng sự ngây ngô của Tommy. Vậy có đáng hay không? chỉ cần khiến cho hoàng phúc đau khổ dù lợi dụng ai cũng đáng đình nam bình thản đáp lại anh phải cho anh ta nếm mùi đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất nhưng em yên tâm anh sẽ không ra tay với em đâu chỉ cần em và Tommy mi phối hợp diễn một cảnh gia đình hạnh phúc dành là đủ những gì khác cứ để anh lo vẻ mặt toàn tính của đình nam làm tôi rợn người Tôi sốt ruột chất vấn anh. Đình Nam, suốt cuộc anh muốn làm gì với Hoàng Phúc? Tai nạn năm đó, chưa chắc Hoàng Phúc là người đứng sau chỉ đạo. Em coi thường anh quá rồi đó. Anh đã điều tra kỹ mới quay về đây. Phương Quỳnh, em đừng chống đối nữa. Đã đến lúc trả nợ ân tình người ấy dành cho em. Ông bà ta nói không sai, nợ ân tình chính là món nợ khó trả nhất. Tôi nhìn chầm chạp vào đình nam, đôi mắt đỏ ửng không kìm nén được cảm xúc, uất ức và khó chịu. Cách thức trả nợ này thật sự quá khó đối với tôi. Em lưu luyến anh ta được cái gì? Anh ta đã có vợ có con, đề huê rồi. Em và Hoàng Phúc đã không còn quan hệ gì nữa. Nhưng mà em ghét việc anh lợi dụng em và Tommy vì mục đích bẩn thiểu của mình. Tôi ngẹn ngào đáp trả. Thế nhưng đình nam chẳng để vào tay, anh đứng dậy cho hai tay vào túi, đi về phía ô tô. Trước khi cất bước rời đi, vẫn không quên nhắc nhở tôi một câu. Thế nhưng đình nam chẳng để vào tay, anh đứng dậy cho hai tay vào túi áo mang tồ, đi về phía xe ô tô. Trước khi cất bước rời đi, vẫn không quên nhắc nhở tôi một câu. Tommy sẽ tổn thương. Nếu như em không sát cánh cùng nó đó Nghĩa là Đình Nam Bất chấp tất cả Lợi dụng Tommy Dù tôi có đồng ý hay không Anh ấy đang ép tôi vào đường cùng Nếu không có tôi ở cạnh che chở Chỉ sợ Tommy sẽ chứng kiến Những thứ xấu xa nhất Của người đàn ông mang dành bố nó Đình Nam Anh ấy đã điên thật rồi Tôi không ngờ anh lại lợi dụng một đứa trẻ con Đêm hôm đó là một đêm không ngủ của tôi Hai mắt Cứ thao thao nhìn trên trần nhà, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ dọ. Sau một hồi suy đi tính lại, tôi quyết định nhắn tin cho Đình Nam, đồng ý với lời đề nghị của anh, nhưng mà với hai điều kiện. Thứ nhất, em phải được biết toàn bộ kế hoạch của anh. Thứ hai, không được làm tổn thương Tommy và không cho thằng bé biết về tư thù này. Đã gần 3 giờ sáng, Đình Nam vẫn nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của tôi. Được. Cứ quyết vậy đi. Trong một tuần sau đó, tôi dành ra nhiều thời gian rảnh rỗi tới nhà của Đình Nam chơi với Tommy. Nhiều lúc Đình Nam bảo tôi dọn qua đó ở cùng với bố con anh. Tránh lời qua tiếng lại, nhưng tôi lại không đồng ý. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với bố mẹ. Đùng một cái, đòi dọn ra ngoài ở cùng một người đàn ông và một đứa trẻ. Bố mẹ tôi chắc chắn rất sốc. Hơn nữa, tôi không biết giải thích thế nào với bố Mấy cuộc tranh đấu tài sản của giới nhà giàu, Tầng lớp trung lưu như gia đình tôi Sao có thể hiểu được Nếu không vì món nợ ân tình khi xưa Tôi nhất định sẽ không dây dừa đến Việc trả thù này Chiều thứ bảy hôm đó Tôi được nghỉ Nên qua nhà đình Nam đưa Mi đi chơi Gần đến giờ về Tôi nhận được tin nhắn của đình Nam thông báo Tối nay anh có việc đột xuất Nên nhờ tôi trong Tommy đến 10 giờ đêm Đình Nam báo gấp quá tôi không biết phải xoay sở ra sao vì tối nay tôi phải sang nhà bà ngoại ăn dỗ nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang tập trung đào từng thìa kem lên ăn tôi không nỡ lòng nào mà gửi cho mì nhờ người khác trông hộ đắn đo một lúc tôi quyết định đưa cả Tommy mì đến nhà bà ngoại ăn cổ với thân phận là con trai bạn thân nhờ trông hộ cũng may tính cách của Tommy mì cởi mở dễ gần lúc đưa nó đến nơi Bà ngoại tôi cho nó cái kẹo, và dụ nó mấy câu, là nó tiếu tích, ngồi vào nói chuyện với bà ngay. Các bác tôi thấy thế thì cũng vui vẻ ngồi tám chuyện với thằng bé 2 tuổi. Trong lúc nấu cổ, tôi tỉnh thoảng ngó lên trên để hóng hớt. Mẹ tôi thấy thế, liền hút nhẹ vào tay tôi, hỏi. Thằng bé đó là con trai của ai thế? Mẹ có biết người đó không? Mẹ thấy nó gọi con là mẹ thuận mồm lắm đó. Mẹ tôi có con mắt, thật tinh thường. Tôi so dài ruột cổ, dội dàng nói. Một người bạn đi du học Canada cùng với con mẹ à? Con là mẹ nuôi của thằng bé. Đương nhiên, nó phải gọi con bằng mẹ rồi. Nhưng mẹ thấy kỳ lạ lắm. Mẹ tôi chăm chú, nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của Tommy, làm tôi thấp thẩm không yên. Không biết... Mẹ có nhìn nhầm không? Mẹ thấy thằng bé này có nét gì đó. Giống hoàng phúc lắm. Câu nói của mẹ làm tôi giật thoát tim. Mày sao, lúc đi trên đường tôi đã lên một loạt kịch bản chuẩn bị cho tình huống này nên tôi mới không luống cuốn. Tôi cố gắng nở một nụ cười đáng tin. Mẹ nhìn nhầm rồi đó. Con trai của bạn con làm sao giống hoàng phúc được. Vợ chồng nó yêu nhau từ cấp ba Học xong đại học là cưới nhau bên Canada đó mẹ à. Tôi vẫn duy trì tư thế đó, dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt mẹ để tạo niềm tin. Khi mẹ tôi gật gù không nhắc tới chuyện đó nữa mà tiếp tục nấu món ăn trên bếp thì nỗi lo của tôi cũng được buông xuống. Tầm 10 giờ, tôi đưa Tommy về nhà Đình Nam. Hai mẹ con về tới nơi thì gặp Đình Nam đang bước xuống xe từ xe ô tô. Anh đi tới đỡ Tommy xuống, hỏi hăng thằng bé chơi có vui không. Nghe Tommy vui vẻ khoe chuyện mà tôi cũng vui lây theo thằng bé. Khi tôi chuẩn bị về Đình Nam nhìn tôi và nói. Hôm nay cảm ơn em đã trong Tommy giúp anh. Không sao đâu, dù sao em cũng có trách nhiệm với nó. Có chuyện này... Đình Nam hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói. Tối mai, bố mẹ gọi anh về nhà ăn cơm. Em đi cùng với bố con anh đi. Nụ cười trên môi tôi cứng lại, tôi lắc đầu từ chối. Xin lỗi anh, em không muốn đụng mặt với hai bác một chút nào hết, đặc biệt là mẹ anh. Em đã quên giao hẹn của chúng ta sao? Tôi bình tĩnh giải thích cho Đình Nam hiểu. Đình Nam, em đồng ý phối hợp với anh. Thứ nhất là vì trả nợ ân tình. Thứ hai là gì Tommy Em chỉ chấp nhận cùng anh Tạo ra những hiểu lầm bóng gió với Hoàng Phúc Chứ không có ý định đến gặp mặt gia đình anh Dối trên lừa dưới Về mối quan hệ của chúng ta Chuyện này em không làm được đâu Câu nói của tôi vừa dứt Tôi nghe thấy tiếng thở dài não nệ của đình nam Anh đưa tay lên Dây nhẹ hai thái dương Mệt mỏi nhìn tôi Hình như anh đang định nói điều gì đó Nhưng hành động sau đó lại hoàn toàn ngược lại Bỗng nhiên, Đình Nam kéo tôi áp vào xe ô tô và cúi đầu thấp xuống nhưng không hôn tôi. Lúc đó tôi phản ứng kịp thời, đánh nhẹ đầu sang bên trái để né tránh hành động tiếp theo của Đình Nam. Nhưng cầm tôi nhanh chóng bị bàn tay quanh kéo lại. Tôi trừng mắt lên nhìn Đình Nam. Anh đang làm cái quái gì thế? Đình Nam không trả lời tôi mà chỉ nhếch môi cười, không mất quá lâu. Để hiểu được ý đồ của anh Chỉ tầm một phút sau, Cả người đình nam đã bị kéo ra Không khí trước mặt bỗng trở nên thoáng đẳng hơn Người lôi đình nam ra không ai khác Chính là Hoàng Phúc Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Phúc Làm tôi khá bất ngờ Tommy cũng thấy Thằng bé tròn mắt hét lên Bác ơi Hoàng Phúc dãy tay gọi Tommy Lại gần và thoa đầu thằng bé Ánh mắt của anh dịu dàng đến lạ Anh theo dõi chúng tôi sao? Đình Nam bật cười Nhưng Hoàng Phúc không thèm quay đầu lại nhìn Đình Nam Anh vẫn dịu dàng xoa đầu Tommy Nhưng không quên trả lời Trẻ con đang ở đây Đừng nên diễn trò làm lố Anh có nhầm không thế? Đột nhiên anh lại quan tâm chuyện gia đình tôi Làm tôi nghi ngờ đó Anh có mua đồ với vợ con tôi sao? Vợ con của ai? Cậu tự hiểu Đình Nam Đừng làm chuyện vô ích nữa Còn phải xem Chưa đến hết gián cờ cuối Nên chưa phần thắng thua đâu Đình Nam đáp Anh đi tới kéo Tommy về phía mình Làm bàn tay của Hoàng Phúc Chân hưởng giữa không trùng Hoàng Phúc nắm tay lại thành quyền Rồi thu lại Tôi cảm nhận được tâm trạng hôm nay của anh ấy rất tốt Nên không muốn gây sự với Đình Nam Dù bị anh ấy nói khấy Chợt Hoàng Phúc nhìn về phía tôi nói ra xe đi, tôi có chuyện muốn bàn bạc với em một chút. tiện thể đưa em về nhà luôn. Hoàng Phúc, anh muốn đưa vợ tôi đi đâu? Đình Nam cố tình gắt lên để chiếm ưu thế, tưởng chừng như có thể làm lung lay tinh thần của Hoàng Phúc. ngược lại, anh bình thản đáp trả. đừng có một tiếng gọi vợ, hai tiếng gọi vợ như thế. cậu đã xin phép bố mẹ cô ấy chưa? mà đòi quấy ở lại đây. Một câu nói đơn giản của Hoàng Phúc hoàn toàn có thể đánh bật, dễ tự tin của Đình Nam. Chúng tôi cũng phải phục Hoàng Phúc. Dù anh không được sự yêu quý của bố mẹ tôi, nhưng anh lại rất hiểu họ. Nếu bố mẹ tôi biết được, tôi dày dừa nhập nhằn với em trai của Hoàng Phúc. Làm gì có chuyện, bố mẹ tôi để yên. Thế nên, anh hoàn toàn chắc chắn, Đình Nam và tôi chỉ giả dờ làm vợ chồng, diễn trò mèo trước mặt anh. Đúng là múa rìu qua mắt thợ Đình Nam trở nên yếu thế Anh ấy nhíu mày nhìn về phía tôi Ý bảo tôi lên tiếng nói đỡ cho anh ấy Trong tình huống này Nhưng tôi chỉ biết nhũn dài bất lực Để tự cứu bản thân mình khỏi tình huống éo le đó Tôi xoa đầu chào tạm biệt Tommy Rồi dắt xe đi về Thế mà Hoàng Phúc vẫn không để yên cho tôi Anh sải bước đến chắn trước đầu xe máy Tôi thật sự có chuyện Cần bàn bạc với em Chứ không rảnh rỗi tới mức lôi kéo em đi để chọc tức đình nam. Dễ mặt nghiêm túc của Hoàng Phúc làm tôi bán tính bán nghi sự quan trọng của vấn đề. Đến khi đình nam dắt Tommy vào nhà tôi mới chịu dừng chân. Khoanh tay trước ngực tôi hất cầm hỏi anh. Anh có chuyện gì muốn nói thế? Chúng ta tìm quán nào đó ngồi nói chuyện đi. Thế thì khỏi cần, tôi đi về đây. Thấy tôi gạt chân trống lên, ấn nút đầy ga, làm hoàng phúc cuốn quýt đổi ý. Được rồi, tôi đến chịu thua với em. Tôi muốn nhờ em dạy kèm IELTS 11 cho thư, để nó xét tuyển đại học. Tôi lập tức từ chối ngay. Tôi không dạy đâu, đến nhà anh, lại gặp chị vợ khó tính kia. Xin anh để tôi sống yên ổn một chút. Tôi sẽ bắt Thư đến nhà em học. Không được, cứ giày vừa đến gia đình của anh, bố mẹ tôi không vui vẻ. Đặc biệt, sau những chuyện cái Thư gây ra cho thằng Huy, liệu em trai tôi có để yên cho con bé đến nhà tôi học hay không? Hoàng Phúc đốt hai tay vào túi quần, bình thẳng trả lời. Em cứ coi Thư như một học sinh bình thường đi, đây là chuyện công việc, không liên quan gì đến quan hệ của chúng ta. Bố mẹ em cũng đâu thể quá cứng nhắc. Tôi xua tay từ chối đến cùng. Không. Nói chung là không. Tôi sẽ trả học phí 800k đến 1 triệu trên một buổi học 3 tiếng. Mục tiêu là 3 tháng thư thi đạt được 7.0 để thuận lợi đi du học. Khi nghe đến tiền học phí... Lời từ chối của tôi bị ngẹn lại nơi cuốn hồng Dường như tôi không tin vào tay mình Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phúc Lắp bắp hỏi lại anh Anh nói Sẽ trả học phí bao nhiêu cơ? 800 đến 1 triệu một buổi 3 tiếng Thế nào? Nếu như em muốn lấy giá cao hơn Có thể đề nghị Nhưng chắc chắn phải đạt được mục tiêu Là 7 chấm cho thư Quả nhiên tôi nghe không nhầm Đúng là đại gia trả giá có khác Tiền học một buổi của thư Bằng tôi dạy bốn học sinh một buổi Ban đầu tôi thẳng thường từ chối Nhưng mà sau khi nghe số tiền đó Tôi bắt đầu đắn đo suy nghĩ Sau việc cưới sinh của Huy Gia đình tôi vẫn nợ bạn bè Và họ hàng một khoản tiền chưa trả hết Nếu tôi đồng thuận Nhận dạy kèm thư Kết hợp với lương cấn làm ở đài truyền hình Và dạy ở trung tâm IELTS Thì chắc chắn thời gian trả hết nợ sẽ được rút ngắn hơn. Kèo này quá ngon, tôi không thể từ chối. Tôi điều chỉnh thái độ của mình. Hắn giòn một cái lấy lại tinh thần để nói với Hoàng Phúc. Nếu nhan đã mở lời xin học, tôi cũng không nở từ chối. Còn về địa điểm và thời gian học, anh đưa số điện thoại của thư cho tôi. Đích thân tôi sẽ liên lạc với con bé. Vừa nãy còn khăng khăng từ chối. Đột nhiên quay xe nhận lời, tự nhiên tôi thấy hơi quê. Đặc biệt, trước ánh mắt và nụ cười cố tình treo đùa tôi của Hoàng Phúc, tôi cảm thấy mình hơi mất mặt. Nhưng không sao, tôi nhận tiền và làm việc cẩn thận, không hổ thẹn với lương tâm. Hoàng Phúc cho tôi số điện thoại của thư. Xong việc tôi tạm biệt anh để ra về thì Hoàng Phúc đưa cho tôi một tập giấy đựng trong bìa Tôi tò mò định mở ra xem. Thì bàn tay của anh đưa ra ngăn lại hành động đó Về nhà hắn xem Dù sao thì bây giờ cũng đã muộn Đứng ngoài đường thế này Mở bìa ra xem thì hơi bất tiện Nên tôi làm theo lời của Hoàng Phúc Hai chúng tôi rẽ sang hai hướng khác nhau Mà đi về nhà Tắm gội xong tôi ngồi vào bàn làm việc Bật đèn học màu vàng ấm soi lên bàn Tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Vi Mở cuốn bìa đổ ra. Một sấp ảnh nằm trên bàn và một hai tờ giấy xếp cùng trong đó. Lật mở từng tấm ảnh ra xem tôi không giấu nổi kinh ngạc, suýt hét lên. Hai mắt mở tỏ hết cỡ nhìn những gì mà Hoàng Phúc gửi cho tôi. Không thể tin anh có thể điều tra kỹ càng tới mức đó. Đó là những tấm hình chụp lại khoảng thời gian tôi ở bên Canada. Mỗi tấm ảnh chi tiết tới mức Tôi tưởng rằng Hoàng Phúc luôn xuất hiện bên cạnh tôi để bắt trọn từng khoảnh khắc ấy. Đôi mày tôi chợt câu lại đến một tấm ảnh khác. Một cô gái chống tay vào lưng, khệ nệ giác chiếc bụng bầu bước ra khỏi bệnh viện. Cô gái đó không ai khác, chính là tôi. Bệnh viện này tôi vẫn nhớ như in, hơn nửa năm trời phải ra vào thường xuyên. Tay tôi chợt run lên khi lật sang những tấm ảnh sau đó. Những bức ảnh tôi ở bên cạnh Tommy, nấu ăn, đi chơi, tham gia trải nghiệm. Khung ảnh chỉ có tôi và Tommy, hoàn toàn không thấy xuất hiện hình bóng của Đình Nam, dù chỉ một lúc. Tôi đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim trong lòng ngực mình đạp nhanh hơn mức bình thường. Tôi đang sợ một điều, sợ anh nhận ra những gì tôi đang cố che giấu nếu Hoàng Phúc tiếp tục điều tra. Chợt điện thoại đổ chuông làm tôi giật bắn mình. Tôi dội vàng tắt tiếng, tránh làm ảnh hưởng tới Vi. Nhưng mà chưa nghe mấy ngày, vì cái tên nằm trên màn hình điện thoại là của người ấy. Tâm trạng hồi hộp, lo lắng, bao trùm lên tôi. Tôi không biết phải trả lời ra sao, để không lộ sơ hở. Tôi không nghe mấy, Hoàng Phúc lại liên tục gọi. Cảm tưởng như anh sẽ gọi đến bao giờ tôi trả lời thì thôi. Sau một hồi tự trấn an bản thân, tôi vút ngực nhắc nhở bản thân bình tĩnh rồi mới ấn nút nghe. Đêm khuya rồi anh không để tôi ngủ sao? Đầu bên kia cười nhẹ. Chỉ sợ em không ngủ được sau khi xem xong mấy tấm ảnh đó. Anh đoán trúng phóc nhưng tôi vẫn cố cãi. Có gì đâu mà không ngủ được. Nhờ có anh. Mà tôi lưu giữ được kha khá ảnh Lúc ở Canada đó Quỳnh à Em đừng cố gắng che giấu cảm xúc với tôi Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Giọng nói trầm trầm của Hoàng Phúc qua điện thoại Làm tâm trạng của tôi bị khuấy đảo không ít Tôi không trả lời anh thêm câu nào nữa Yên lặng Nắm chặt điện thoại di động trên tay Và đi xuống phòng khách Làm cách nào Anh có những tấm ảnh đó Tôi thành thực Hỏi Hoàng Phúc Nhờ người điều tra Trách camera khu vực Và camera nhà dân Cũng mất công đó Nhưng lại thu được thành quả như tôi mong muốn Quỳnh Em không thể nói dối tôi thêm được nữa đâu Em gặp Đình Nam một tháng Là phát hiện mang thai gần hai tháng Có nghịch lý quá không Nếu em nói Đó là con của Đình Nam Dưới ánh sáng yếu ớt Của chiếc đèn bàn phòng khách Tôi không giấu nổi nét lo lắng trên khuôn mặt, đôi môi miếm chặt, không biết trả lời câu hỏi của Hoàng Phúc thế nào. Tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sinh. Trong lòng thầm cầu mong Hoàng Phúc đừng đào sâu vào chuyện này. Mong muốn của tôi không được hồi đáp, bởi người đàn ông như đình nam sao có thể dễ dàng buông xuôi chuyện này khi anh đã kết luận. Tommy là con trai của hai chúng tôi. Chắc em cũng nhìn thấy tờ giấy khám thai và sinh con trong túi đó đúng không? Tôi đã cất công tới đó xác nhận với bệnh viện tên sản phụ là tên em. Thời gian hoàn toàn trùng khớp với thời gian chúng ta xảy ra quan hệ trước khi em rời đi. Từng câu từng chữa của Hoàng Phúc nặng trịch chắc chắn như đóng từng chiếc đến vào cột. Anh khẳng định chắc nịch khiến tôi không có lời nào chối cãi. Tôi cười buồn lau giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi cố tình trả cho anh ba chữ bân qua. Vậy thì sao? Quỳnh, tôi sẽ dành lại vợ con tôi. Tôi không để em và con bị Đinh Nam lợi dụng đâu. Cứ cho là tôi bị Đinh Nam lợi dụng đi. Nhưng anh muốn dành lại tôi và con kiểu gì? Còn vợ và đứa con trai kia của anh thì sao đây? Em có còn nhớ câu nói lần trước? Ở bệnh viện tôi đã từng nói với em hay không? Câu nói của anh lượng đó Cho tôi thời gian Nhưng hoàng phúc Không nói mục đích hay dự định của anh Tôi nằm ở đâu Trên bàn cờ của anh Mọi thứ dần dền vô định Làm cách nào để tôi đạt niềm tin ở anh được Lúc tối tôi nghĩ Mối quan hệ của tôi và anh Cứ bình thường như những người quen cũ Sẽ tốt hơn Ít nhất vẫn có thể nói chuyện Bàn việc Chứ không phải nói ra những câu nói mang tính sát thương như lúc này. Xin lỗi anh, tôi không thể chờ được. Mọi việc anh làm hành tung bí ẩn. Tôi không đủ mạnh mẽ để mỗi ngày chạy theo suy đoán và những suy nghĩ hành động của anh. Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ đầu điện thoại bên kia. Tiếng thở ấy cũng não nề không kém tâm trạng của tôi. Tôi biết. Em vẫn lớn cấn chuyện liên quan tới Thụy Linh Nhưng để tôi nhắc cho em nhớ Tôi không ly hôn với em Bởi vì em là vợ tôi Con của tôi là do em sinh ra Lúc này tâm trạng tôi đang treo ngược trên cành cây Không để ý nhiều tới từng lớp ẩn ý Trong câu nói của Hoàng Phúc Để rồi bao ngày tháng Tự chốc lấy khổ đau cho chính mình Để đến khi nhận ra mới biết Mình tự làm tổn thương mình quá nhiều Tôi dạy thư thống nhất học một tuần 5 buổi, từ thứ hai đến thứ sáu. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải nghỉ dạy ở trung tâm để sắp xếp lịch cho thư. Lịch học dạy đạt này hoàn toàn là do thư đề nghị, tôi là giáo viên giảng dạy cho nó, nghe xong lịch học còn sốc. Không dưới 10 lần tôi hỏi thư có muốn giảm số buổi học xuống không, nhưng mà con bé khăng khăng đòi lịch học đó. Tôi có ngày thứ bảy và chủ nhật sắp xếp lại lịch làm gì của mình và mở lời nói với gia đình về việc nhận kèm riêng thư ở nhà. trong bữa cơm cuối tuần, tôi gấp lên gấp xuống một miếng cơm nhưng chưa ăn được một tí gì. mắt là mầy lém, nhìn bố mẹ, nhìn Huy và Vi xem tâm trạng của họ hôm nay có tốt hay không. chồng bác có bao nhiêu hạt cơm? chợt bố tôi lên tiếng hỏi, làm tôi giật mình. Tôi vội vàng ngẩn đầu lên nhìn bố bằng ánh mắt tròn xoe ngây ngô đáp. Dạ? Dạ dân cái gì chứ? Ngồi gãy cơm nãy giờ, bố tưởng mày đang đếm xem có bao nhiêu hạt cơm trong bát đó. Tôi cười hì hì, thật ngố người. Ngay lập tức nhận được ánh mắt kỳ dị của Huy. Nó đúng kiểu đàn nghĩ, bà chị mình bị đi mất rồi. Tôi giờ thìa lên, trừng mắt đe dọa nó. Lần là một lúc tôi đặt đũa xuống Ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Sự thay đổi đột ngột của tôi Lại thu hút sự chú ý của tất cả thành viên trong gia đình Bốn cặp mắt nhìn chầm chầm vào tôi Chờ đợi xem tôi sẽ làm điều gì Tôi cười gượng xóa tàn sự hồi hộp Sắp tới con dự định Nghỉ dài ở trung tâm Để dành thời gian kèm riêng cho Thư Em gái của Hoàng Phúc Còn bé sẽ đến nhà mình học. Bố mẹ thấy sao? Tôi nói từ từ, chậm rãi để quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của bố mẹ. Trái ngược với sự lo lắng của tôi, bố mẹ không quá đặt nặng vấn đề này. Mẹ tôi thở dài, nói. Cái con bé này, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm mà tỏ vẻ nghiêm túc là mọi người lo. Dù gia đình mình có nhiều khúc mắc với gia đình bên đó, nhưng mà liên quan đến học hành là chuyện khác. Bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Được sự ủng hộ của bố mẹ, tôi xích chút nữa sùng sớm, đứng dậy, ôm hai người họ một cái. Nhưng ngay lập tức, niềm vui của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi thái độ không mấy hài lòng của Huy. Chị mang con đó ra ngoài dậy đi. Em không đồng ý cho nó đến nhà mình đâu. Bởi vì bố mẹ chưa biết chuyện tầy trời Thư gây ra cho Huy Trong đầu họ vẫn đình ninh Hai đứa chỉ không hợp tính nhau Nên bố tôi quát Huy Thằng này Bớt tính trẻ con đi Đừng có gì mấy cái lý do trẻ trâu Mà làm ảnh hưởng tới công việc của chị mày Bố à Bố có biết Tôi biết Huy định nói gì Sợ đó trong lúc nóng giận không kiểm soát được bản thân Nên tôi dồi dàng cắt ngang câu nói của nó Huy! Tiếng gọi của tôi như kéo lại lý trí cho Huy. Nó không tiếp tục nhắc tới chuyện đó nữa mà hầm hực đứng dậy đi về phòng trong khi mới ăn được hai, ba miếng cơm. Đột nhiên, tôi cảm thấy thật có lỗi. Sau bữa tối, tôi vào phòng Huy để nói chuyện với nó. Nhưng dù tôi có gọi thế nào, nó cũng nhất quyết không mở cửa phòng. Thế là tôi đành đi về phòng mình thẫn thờ ngồi nghỉ cách. Khi nhìn thấy Vy bước vào phòng, tôi nắm lấy tay con bé, nói Em thử sang phòng Huy, nói đỡ cho chị mấy câu xem Vì khó xử nhìn tôi Chị quên à, em và Huy, chị cũng biết rồi đó, làm sao em khuyên được cậu ấy chứ Tôi lại quên mất chuyện này, tôi vỗ dài vì bảo em ấy về giường nằm nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc Có lẽ tôi già Thư nên đổi địa điểm học ra quán cà phê, tránh gây khó chịu cho Huy. Và nghĩ là làm, tôi nhắn tin báo với Thư đổi địa điểm. Con bé không nói gì về vấn đề đó, mà chỉ hỏi lại giờ học và những thứ cần chuẩn bị cho buổi học tối mai. Tôi cứ định nên Thư đã đồng ý, cho đến tận chiều hôm sau mới té ngựa. Lúc sáu rưỡi tối, nhà tôi đang ngồi ăn cơm, thì nghe thấy tiếng chuồng cửa. Mọi lần tôi và Huy sẽ cọ kẹ nhau xem Ai là người phải đứng lên mở Nhưng vì xung đột tối qua của hai chị em Chưa giải quyết được Huy cứ ngồi yên ăn cơm Nên tôi đành đi ra ngoài mở cửa Cánh cửa mở ra Tôi không khỏi bàn hoàng Bởi vì khách không mời mà đến Chị ăn cơm tối chưa Em đến sớm như vậy có phiền không Thưa hỏi câu đó xong Không cần câu trả lời của tôi Cũng chẳng cần lời mời Nhanh chóng, con bé cởi dậy, cầm cặp sách đi thẳng vào trong nhà. Lúc tôi đuổi theo, thì Thư đã đi vào tới bàn ăn của nhà tôi. Con bé lễ phép chào hỏi bố mẹ tôi. Ngay lập tức, tôi thấy Huy đặt mạnh bát cơm xuống bàn, trưng mắt lườm Thư và không thèm nói câu nào, đứng dậy lên phòng. Thư ngồi lại, dễ mặt cũng không mấy tự nhiên, con bé liền tục cúi cầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Bố mẹ tôi cứ nghĩ Vì già Thư học cùng trường Nên Vì có chút xấu hổ khi gặp bạn Trong tình huống như thế Không khí trên bàn ăn Chợt trở nên quái dị Bởi sự ngang ngược bỏ đi của Huy Và cái ngập ngừng của Vi Đây là tình huống tôi không muốn nhìn thấy nhất Nhưng nó đã xảy ra rồi Nên đành phải chấp nhận Tôi kéo Thư lên phòng mình Giao cho nó một bài kiểm tra Và nhắc nhở Em đến sớm quá nên chưa vào học được. Tạm thời, làm bài test này đi. Lát nữa chị sẽ lên xử lý sau. Sau khi rửa bát xong xuôi, đúng 7 giờ tối, tôi liền có mặt trong phòng bắt đầu dạy thư buổi đầu tiên. Lúc cầm bài mini test lên chấm, tôi tức phát điên vì một bài ngữ pháp và từ vựng cơ bản này. Sau khi rửa bát xong, đúng 7 giờ tối, Tôi có mặt trong phòng bắt đầu dạy thưa buổi học đầu tiên. Lúc cầm bài minitech lên chấm, tôi tức phát điên vì một bài ngữ phát và từ vựng cơ bản này thừa chỉ làm đúng 5 trên 20 câu. Đã thế còn bé còn không ngồi yên, mồm như tép nhảy hỏi chuyện tôi. Mặt chị sao cứ như diêm dương từ địa ngục mới lên vậy? Tôi đặt bài kiểm tra lên bàn, chỉ vào số điểm khoanh tròn ở góc bên phải và nói. Nhìn cái điểm này, chị không đi mới lạ đó. Điểm này bình thường thôi. Ngày nào em chẳng nhận điểm kém. Anh em mắng nhiều cũng chán. Nên mới gửi em tới đây học chị đó. Thư ngồi giác dẻo tựa lưng vào ghế. Miệng không ngừng, nhồm nhồm, nhai bim bim. dáng vẻ học tập ngang ngược giống y hệt tính cách của con bé. Tôi đang tự hỏi. Liệu mình có dạy được nhóc quỷ này hay không? Trước đây... Học sinh của tôi nếu không phải con ngoan, trò giỏi Thì cũng thuộc dạng chăm chỉ, chịu có Tìm đến trung tâm học Vì chủ động lĩnh hội kiến thức Nhưng mà thư là ép buộc đi học Ca này khó nhận ra vết Tôi lại là người không có chuyên môn nghiệp dụ sư phạm Nên đành tùy cơ ứng biến Giải quyết thành phần cá biệt trước mặt Tôi giật lấy gói bìm bìm trong tay thư Lấy dây nịch gần đó, buộc vào Và để gọn sang một gốc Tạm thời tịch thu Học đã rồi ăn sau Chị trả bim bim đây cho em Em vừa ăn vừa học cũng được kìa mà Thư giới tay ra định lấy Nhưng bị tôi dỗ nhẹ và nhắc nhở Nếu như em còn có thái độ học hành như thế này Chị sẽ báo danh trai của em Và từ chối nhận em đó Chị à Anh của em trả một triệu một buổi đó Chị nỡ lòng nào từ chối sao? Sao lại không? Tôi nhoảng miệng cười hỏi ngược lại làm con bé cứng họng, thư không cãi được câu nào. Hậm hực ngồi khoanh tay. Chống đối đến cùng không chịu học. Tôi nói là làm chứ không đe dọa. Cầm điện thoại lên gọi điện cho Hoàng Phúc. Quả nhiên con bé sợ anh trai nó. Ngay khi thấy cái tên trên màn hình điện thoại nó dội dương người lên giật điện thoại Từ trong tay tôi và tắt đi. Chị nhỏ mọn thế. Chưa gì đã đi mách lẻo với anh trai em. Thế em có ngồi ngay ngắn lên học không? Giáo viên khác không dám từ chối em. Nhưng mà chị dám đó. Nhận thấy được sự nghiêm túc của tôi trong lời nói. Thư đã biết sợ. Nó ngồi thẳng người lên. Lấy hộp bút, sách dở. Đặt lên bàn học. Nhưng trong miệng không quên lẩm bẩm. Đồ độc ác. Chỉ giói cậy vào được anh Hoàng bên dược thôi. Tôi để ngoài tay những lời nói đó. Mở laptop ra để về phía thư. Và bắt đầu bài học. Vì không dự tính trước được thư hổng kiến thức nhiều như thế. Nên bài photo của tôi không dùng đến. Tôi phải dạy lại từ đầu cho con bé. Tôi lần lượt lướt qua một lần. Các thì thời cùng với các ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Tôi phát hiện ra thư không phải không biết gì mà kiến thức của nó không chắc, nhớ cái gì cũng chỉ được một nửa. Trong lúc học, vị rón rén ra ngoài, nhẹ nhàng lên giường ngồi và cầm sách lên đọc. Tôi đã quen với điều này nên không để ý lắm, nhưng con bé ngồi bên cạnh tôi đổ hóng cao hơn, đổ hết. Vì bước vào là nó chẳng thèm để ý tới tôi, đang giảng cái gì, mắt cứ nhìn theo từng hành động của vị. Tôi phải dỗ dài nhắc nhở thư tập trung liên tục. Học một mạch từ 7 giờ đến 8 rưỡi Tôi cho thư nghỉ giải lao tầm 10 phút cho đỡ mệt Đúng lúc ấy Có cuộc gọi của đồng nghiệp gọi đến Tôi xuống nhà nghe máy Trước khi rời đi Không quên dặn dò thư Ngồi yên một chỗ giải lao Không được phá phách Hay là gây chuyện gì đâu Em biết rồi Tôi đi xuống nhà nghe máy một lúc Tiền thể pha cốc sữa nóng mang lên uống Chưa kịp pha xong cốc sữa, đã nghe thấy tiếng cãi nhau, ưng nói trên gác. Âm thanh đó phát ra từ phòng tôi. Nó ảnh hưởng tới bố mẹ tôi ở tầng dưới. Họ đều ngó đầu ra định đi lên gác, thì tôi đã nhanh chân hơn, phi vào phòng đóng cửa lại. Đúng như tôi dự đoán, trong phòng có thêm sự xuất hiện của Huy. Tôi quát mắt cảnh cáo cả bà đứa, để chúng im lặng, rồi ngó ra ngoài tươi cười với bố mẹ. Bố mẹ yên tâm về phòng xem phim đi. Không có chuyện gì lớn đâu, ở đây có con xử lý rồi. Bố mẹ nhìn tôi một lúc mới quyết định không lên phòng. Lúc này tôi thu lại nụ cười, trở lại phòng bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí. Có chuyện gì mà lại cãi nhau in nói thế? Huy chỉ chờ câu hỏi này của tôi, nó chỉ tại giàu thư, lập tức nói. Tại sao chị để vi ngồi trong phòng một mình với loại người này chứ? Loại người này Ý của mày là sao Tao là loại người gì Thư hất mạnh tay huy ra Lớn tiếng cãi lại Thế là hai đứa chúng nó Lại lao vào cãi nhau Đứa này nói một câu Đứa kia đối lại Không ai chịu thua ai Tôi nghe đến nhức đầu Cổ hồng không hét to được Như tiếng của chúng nó nên đành, đành đứng chen giữa hai đứa Hai đứa có thôi đi không Chuyện gì từ từ giải quyết, từng đứa nói một câu. Huy và Thư không còn cãi nhau nữa, nhưng mà ánh mắt nhìn nhau như đàn tué lửa. Chắc hẳn hai đứa này là kẻ thù từ kiếp trước, nên lần nào gặp mặt cũng xung đột như thế. Huy, nói trước đi. Trước khi nói, nhất định nó không quên lườm thứ một cái. Em vừa bước vào phòng. Đã thấy cái Thư liên tục dúi vào tay cái vi, cái kẹo và ép cậu ấy ăn Biết làm sao được cái kẹo này có tẩm thuốc hay gì không chứ Đây nhé Ngay lập tức Thư cầm chiếc kẹo đó lên, bóc giỏ và cho vào miệng ăn ngon lành Nó cố tình há miệng ra cho Huy thấy mình đã ăn hết kẹo Kẹo này tao còn ăn được thì tẩm thuốc cái gì chứ Mày không có bằng chứng thì đừng ăn nói linh tinh Quả rỉa miệng mày đó. Dù thư đã chứng minh kẹo không có vấn đề, nhưng mà Huy thì không như thế. Em trai tôi càng tỏ rõ vẻ coi thường trên khuôn mặt. Ồ, xin lỗi nhé. Vì một lần bị mày hãm hại với thứ thuốc sớm đời đó, nên tao không bao giờ tin mày nữa đâu. Nói xong, Huy kéo tay vì ra khỏi phòng và để lại câu nói. Từ hôm nay, ngày nào chị dạy học cho nó thì Vi ngồi ở phòng em. Em không yên tâm với loại người lòng dạ trắng độc như nó đâu. mày cái thằng mùm quạ. Thư dướng người lên định đuổi theo, tôi cầm lấy cục tẩy định đáp vào người của Huy, nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi lừa mắt cảnh cáo, buộc con bé phải ngồi vào bàn học. Vừa nãy chị đi xuống nhà. Em có làm gì Vi không đó? Bị tôi tra hỏi, thư khó chịu đáp. Nè chị Quỳnh, em biết giữa em và hai đứa đó, chị sẽ đứng về phía Huy và Vi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa chị nghi ngờ em. Chẳng phải vừa nãy em chứng minh kẹo không bỏ độc hay thuốc rồi sao? Có lòng tốt bắt chuyện và mời Vi đồ ăn giặt, mà hết thằng Huy rồi đến chị nghi ngờ. Đúng là làm ơn mắt oán. Thư hầm hực, ngoảnh mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn tôi. Mặt nó sưng sỉa đầy khó chịu. Tôi biết mình hơi quá đáng khi nghi ngờ Thư. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo chiếc ghế của Thư quay lại bàn học. Giọng tôi dịu dàng hơn, nói với Thư. Khó trách được, chỉ thiếu niềm tin ở em. Chuyện em từng gây ra cho Huy và Vi, khó có thể tha thứ. Nhưng mà đứng trên cương vị giáo viên dạy kèm. Chị sẽ không để việc riêng, xen vào việc học. Thế nên, em phối hợp với chị một chút đi, đừng như hôm nay. Đã đồng ý ra quán cà phê học, thế mà lại đùng đùng đến nhà chị. Xem thái độ của thằng Huy vừa rồi đó, chắc nó cũng đồng ý cho chị dạy em ở nhà. Nhưng mà em cố tránh mặt nó đi, và đừng tiếp xúc hay là bắt chuyện với Vi nữa. Nghe tôi nói một hồi thì thư cũng xui xui phần nào. Nó kéo ghế gần sát vào bạn tiếp tục học Nếu buổi học sau đó diễn ra suôn sẻ Khả năng tiếp thu kiến thức của thư rất tốt Chỉ tiếc con bé nhanh quên Tôi vừa nói xong câu trước là vài phút sau đã quên đi ngay Sau buổi đầu tiên tiếp xúc với học sinh Tôi nắm được đại khái, lực học của con bé Nên có thể lường trước được bài học để chuẩn bị cho ngày mai Thưa quý vị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 trong những chương trình phát sóng tiếp theo